Nam mó lòng từ um, buổi sáng tới giờ um, học quý vị có gì thắc mắc không Buổi sáng có gì khó không không có gì khó dạ yeah. con phải tu tập ra thầy giảng thầy giảng thì chúng con tự nhưng mà cá nhân con có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ về thầy. năm trăm hữu hạnh Dạ, ngũ ủng. Thưa Thầy thì uh, chúng con là Phạm cô. còn khi mà chúng con mất đi thì cái thần thức nói chung là cái linh hồn còn phải nhớ lại được cái ngũ ủng đó phải không? Có nghĩa là người Âm người ta có nhớ lại à những cái mà à, người, người dương uh, sống phát tập bây giờ, già xưa thật. rồi thôi trong lúc thầy trả lời cho cho quý vị, à, vị phật tử ở đây hỏi đó là, là à, thắc mắc là mình, chúng ta là năm ngoảnh hay không à, chúng ta năm ngoảnh là khi chết thì cái hồn nó còn nhớ gì không phải không à. cái hồn á bây giờ à, khi mà quý vị chết á quý vị có nhớ gì kiếp trước không đúng không con nghĩ chắc không bây giờ quý vị có nhớ kiếp trước làm gì không Như Phạm như con, như xong, sao không có nhớ được. Đúng rồi, đâu dạ. nhớ được. Vậy khi mình chết là mình biến thành gì? Mình biến thành thánh hay là Phạm Phu? Thành ma. Ok, ma là thắng hay là hay là người thường? Và trả lời liền, quý vị chết á Khi mà mình chết á mình thành ma đó, mình, mình cũng không muốn nhớ gì hết á. Chỉ có hai cái mà người ta có thể nhớ được. là khi mà xuống địa ngục hoặc là lên thế, lên trên trời đó thì mới có khả năng nhớ được thôi. Còn khi mình chết mình thành ma mình không có nhớ được gì hết. Nhưng mà những cái gì mình làm trong kiếp này đó nó được giữ lại ở trong tâm thức của mình, hiểu không? Mình không nhớ được bây giờ thầy lấy ví dụ giống như mấy cái máy này nè, hay là mấy cái gì đó quý vị nó gọi là cái a la gia thất, cái chỗ đó nó nó chứa hết tất cả những gì mình làm. Nhưng mà mình không có nhớ được Nó giữ lại hết nhưng mà mình không nhớ được Cho nên những người mà nhớ được đó chỉ trừ khi nào đó Mình tu chứng thành A-la-hán Thì đắc được cái nó gọi là túc mạng thông Đức Phật nhớ được kiếp trước của mình Các vị A-la-hán nhớ được kiếp trước của mình Mình không nhớ được Nhưng mà nó vẫn nằm trong tâm thức của mình Nhưng mình không nhớ được Tại vì mình Tại vì mình bị cái mảng vô minh này không có thể đi sâu vào Ai lại giải thích mình mà nhớ được Thì chứ khi nào mình tu thiền định Mình mới đi sâu vào tâm thức của mình Đi qua một cái mảng vô minh đó Thì mình mới vô được cái kho Nó chứa đầy, đầy đồ hết Giống như quý vị làm cái gì đó, đó Quý vị đều cất ở trong kho Rồi quý vị quên password rồi Đứng ngoài bấm bừa Nó không có vô được Còn khi nào quý vị nhớ được cái password đó Bấm trúng số thì mở cửa vô kho thì Tất cả sữa này mình cắt đồ trong đó mình nhớ hết Nói về quý vị không? Tất cả những mình làm từ kiếp này, kiếp trước Bao nhiêu kiếp gì mình cũng nhớ được hết á Nó nằm ở trong a là gia thức của mình Nhưng mình không có thể vô được quý vị Cái này Cái này đó Quý vị muốn nhớ lại được kiếp trước của mình Để mình biết mình là gì phải không? Kiếp trước mình là con bò, con gà, con heo gì đó Ai cũng có kiếp trước hết Nhưng mình, cái kẹt đó là mình không có nhớ được Nhưng mà cái đó cũng là cái tốt cho mình Cái đó luật pháp giới nó làm như vậy Mày Mỗi lần mỗi một kiếp mình chết rồi đó, mình tái sinh đó, Là mình không có thể nhớ được kiếp trước Tuy nhiên, có một số vẫn có thể nhớ được một chút xíu à, Cái đó là do nhiều lý do đó, đó. Cái người đó làm do nhiều cái lý do um, này nó kia Nhưng mà cái chuyện nhớ lại được kiếp trước á, nó không quan trọng, có gì không? Biết tại sao không? phải ngã mạn, mình nhớ đời kiếp trước, kiếp trước mình là con heo, mình ngã mạn gì? Thí dụ vậy, kiếp trước mình là ông vua đấy. Thế đó Thầy giảng cho quý vị, cho mình mình thích nhớ đời kiếp trước của mình lắm đó, mình đi coi bói cũng được. Nhưng mà cái chuyện nhớ đời kiếp trước của mình nó không quan trọng, có vị biết không? Thầy sẽ nói quý vị tại sao? sinh trong nhiều kiếp luân hồi đó thì mình vì bị ái luyến tức là attachment thương yêu con cháu này đó thì khi mình tái sinh trở lại đó nhiều khi mình lấy người thân của mình đứa con mình kiếp trước là, là ông nội mình bây giờ mình gặp đứa con mình mình không dám đánh nó, nó không dám đánh nó tại nó ông nội tôi kiếp này đó là con mình hay là ông nội mình kiếp này nó là nó là ai Kiếp này nó là gì nó con thì mình đánh nó được không nhưng mà nó là con mà mình cứ nghĩ nó là ông nội thì mình dám đánh nó không mình dám đánh nó mà nó là con mình, mình mỗi lần mình thay vì con ra đi ba biểu nó, mình gặp nó mình nói dạ thưa ông nội thì quý vị đi ra ngoài đường nó là, đi ra ngoài đường là người ta nói mình mát khùng ta hỏi hay cái này là ông nội của, của ông hả có gì không Cái pháp giới, cái luật của pháp giới đó Nó làm cho Mỗi một kiếp Là một new page Là một cái trang mới Để mình không có nhớ lại những cái gì trước hết để chi Để mình có thể sống Hoàn toàn một kiếp mới có vị hiểu không? Bây giờ không cần kiếp mới Bây giờ quý vị Lấy đơn giản thôi Quý vị lấy vợ lấy chồng đi Quý vị ly dị đi Ly dị là xong là hết rồi phải không? là gì là người đó không còn phải là chồng là vợ mình nữa là mình lấy người khác thì sao? Mình lấy người khác xong rồi mình cứ gặp cái người kia mình lại lại nói đây là vợ tôi. Rồi cái vậy cái bà vợ mới này thì bà tính làm sao giờ? Thì quý vị sống với bà vợ mới hay vợ cũ? Vợ mới Cái quan trọng. Nhiều người cái này đang đang nói về an uh, lạc nhưng mà quý vị thắc mắc về um, Những cái vấn đề à, siêu hình, cái này nó gọi là vấn đề siêu hình. À. Mà thầy nói đấy, quý vị hiểu chưa, sơ sơ đó là mình sống kiếp nào ra kiếp đó, đừng có... quý vị biết không? Mình mà loạn xoài hầu mấy kiếp đó, thì thường thường á, những người quý vị biết là những người bị bệnh tâm thần không? Là họ sống hai ba kiếp cùng lúc. Họ không biết mình đang sống trong kiếp nào. They get lost. cho nên họ bị vô tâm thần những người bị bệnh tâm thần đó có vị là những người đó là những cái kiếp của họ đó, nó nó bị bị mingling tức là nó bị chồng lên nhau cho nên quý vị thấy những lúc nào người ta đang sống với mình nhưng mà lúc tự người ta nói chuyện với người khác người ta thấy cái gì khác họ đang sống trong một thế giới khác họ bị disconnect tức là bị mất Là không còn liên quan đến cuộc sống hiện tại nữa họ sống trong một cái thế giới ảo, thế giới gì đó họ nói cái gì mình không có hiểu cho nên những người đó, đó họ sống như vậy đó là họ bị náo loạn, họ bị disconnected và họ làm cho những người sống xung quanh cũng điên cái đầu luôn có vị hiểu không cho nên những người đó, đó phải bị loại bỏ đem qua cái nhà thương bệnh viện tâm thần để sống riêng trong đó và họ sống trong thế giới ảo của họ Họ vô trong đó, họ nói tôi là vua này, vua Napoleon, tôi là hoàng hậu này, hoàng hậu kia. Rồi thì y tá vô, thì mấy y tá cũng phải đóng vai, dạ thưa, xin tao hoàng thượng, xin tao hoàng hậu. Thì họ hài lòng lắm tại vì họ đang sống với cái thế giới hồi xưa họ là hoàng hậu. Đúng không? đúng Anh đã gọi ta điên nhưng mà người ta đâu thấy điên đâu. Tôi đang là hoàng hậu, có thể sao điên? Vô là họ bắt. các y tá phải lạy, phải quỳ, phải muôn tông hoàng hậu thì họ mới hài lòng. Tại vì họ sinh kiếp này nhưng mà những cái cái kiếp nó loại ra ẩu lên. Cho nên kiếp nào ra kiếp đó, kiếp này quý vị sống trong kiếp này. Kiếp trước không khen nữa. Nhưng mà mình hay có cái tánh tò mò là tôi muốn biết kiếp trước tôi là cái gì. Thì hồi đó đó thầy tu các vị Lạt Ma đó, dân dân dân Pháp nó cũng thích lắm, ai cũng tò mò muốn biết kiếp trước là gì. thì hỏi cái vị lạt ma đó ông nói giờ tôi nói cho ông biết kiếp trước là ông là cái gì thì ông tính làm sao kiếp trước á ông là con bò thì cái đó, trời ơi. no way nó tao nói ông muốn tôi nói là kiếp trước ông là gì thì tôi tháo nói kiếp trước ông là con bò Nhưng nói là ông là không tin, hiểu không đó Thế kiếp trước mình là con bò it's over kiếp này mình là người Mình ráng mình tu để đi lên nữa Chứ đừng có liên quan đến kiếp trước Nhưng mà con cái muốn biết tại sao mình không có nhớ được Cái đó là cái luật của Pháp giới Nó khiến cho mình không nhớ được mỗi kiếp Để mình sống completely trong một kiếp này Tại vì thầy nói thí dụ Mình biết kiếp trước, mình vô kiếp trước Vô biết đây là làm Kẻ thù của mình Mà bây giờ nó là con mình thì mình tính sao mà cái đứa con nó nó biết là cái ba nó là hồi xưa kiếp trước giết nó thì nó bị tính làm sao nó xảy ra rồi a thế giết vua cha là tần bà sala nguy hiểm lắm thật ra a thế không có nhớ nhưng mà về sau những quần thần nói đó là lúc sinh ra trước khi sinh ra ông đó là vua đã muốn cho ông chết rồi Không phải vua mà hoàng hậu muốn cho ông chết rồi Nhưng mà vua vì tội nghiệp thương cho nên nó thôi để lại đó. Rất là nguy hiểm Trên kiếp nào ra kiếp đó quý vị đừng có mong Biết kiếp trước của mình là cái gì hết á. Quan trọng là biết kiếp này mình làm cái gì Để mà next life mình Mình khá hơn thôi Còn kiếp, kiếp trước của mình không quan trọng cái gì không Như ngày nào nếu quý vị À đắc đạo, không phải đắc đạo, không cần đắc đạo quý vị tu thiền khá à, có thể vào bắt đầu vào sơ thiền, nhị thiền á, thì cái tâm mình nó lắng á. thì mình có thể thấy được những kiếp trước của mình, thấy được một hai cái có vậy thôi còn nếu không á, thì quý vị đi gặp những cái những nhà thôi miên à, um, hypnosis thì người ta có thể thôi miên cho quý vị thì um, quý vị có thể nhìn thấy lại được vài kiếp của mình nhưng mà cái đó nó randomly thôi tại sao? tại vì cái tâm của mình nó là một cái cái, cái, cái, cái nơi chứa mỗi một kiếp sống của mình mình làm gì nói gì mình giết ai cứu ai làm bất cứ gì nó đều giữ lại trong trong cái tâm thức của mình hết nhưng mà nó nó, nó, nó giữ lại giống như là mấy cái, cái, cái memory card này thời nay nè quý vị hiểu không? Giữ lại trong đó Nhưng mà Mình không có thể vào được Tại vì Thầy nói sơ sơ là cái, cái tầng tâm thức của mình đó, cái Nó chỉ làm tạm Thầy nói theo duy thức học Nó chỉ làm ba tầng Ba tầng Cái tầng sâu nhất đó, Là nó chứa hết tất cả Cái gì mình làm Nhiều đời nhiều kiếp chứa hết Kế tiếp nữa Cái tầng trên chút xíu đó, Cái tầng ở dưới Nó gọi là subconscious Là tầng thức xong rồi lên trên một một bậc nó có một cái cái cái tầng trên nữa. Cái đó nó gọi là à lại là, là gọi là mặt na thức. Cái tầng đó đó tâm lý học nó gọi là vô thức. Vô thức không biết gì hết. Và trên cái tầng vô thức đó nó có một cái tầng nữa, cái tầng đó nó gọi là tầng ý thức. Thì khi chúng ta đang nói chuyện với nhau là chúng ta đang sống trên cái tầng ý thức consciousness. Mình làm cái gì mình nói gì mình biết. Nhưng mà khi mình ngủ là mình không biết gì hết. phải không? thì khi mình ngủ đó, thì mới mình, mình, mình rơi vào cái tầng thứ thứ nhì á, tầng đó là tầng vô thức, mình không biết gì hết. nhưng mà mình không có khả năng đi xuống cái tầng sâu ở dưới lại là thức, mình không có thể nào vô được. đó, thì tất cả những kiếp của của quý vị đó, quý vị muốn biết quý vị phải vô trong đó, nhưng mà muốn vô trong đó đó là chỉ có hai cách, một là quý vị phải tu thiền. Quý vị có chìa khóa, quý vô lấy Hai, quý vị không lo được thì quý vị phải đi tạc thôi miên ta thôi miên cho quý vị đến chi? Để cái tầng ý thức của mình phải tắt đi Phải dẹp đi Ngày nào mà cái tâm của mình nó còn là đứng ở cái tầng ý thức đó Mình không thể xuống dưới được Rất là dễ thôi quý vị Khi quý vị à, Cái này nó nói lãng bàn sang cái, cái chuyện khác rồi Quý vị đang, đang thấp như vậy là Ta gắn đồ cho đầu của quý vị đó Thì trong ngay lúc quý vị đang nghe thầy như vậy đó Đa số tâm của quý vị đang ở cái trạng thái Nó gọi là à, beta Tức là những cái sóng não Nó giật giật giật đó Tức là bắt đầu trên à, 12 hertz Per second Thầy càng nói quý vị càng càng, càng hoang mang nữa gọi gọi cho chót thể đi lại cái này Khi tâm của mình đó nó bớt suy nghĩ nó lắng xuống thì mình mới từ từ mình mới đi sâu vào tâm thức được tâm mình còn đang suy nghĩ càng biết cái gì đó là mình không có thể vô lại ai lại gia thức được vô ai lại nhận thức khi nào cái tâm nó vắng lặng nó phải ở trong cái trạng thái gọi là delta ở trạng thái thấp nhất Và thường thường mình vô cái đó là mình ngủ cho nên mình cái kẹt đó, khi mình muốn vô cái đó, đó thì mình làm cho cái sóng não của mình nó phải thật là chậm Mà khi nó chậm như vậy đó thì nó làm gì? Nó ngủ Mà khi nó ngủ thì đâu còn nhớ gì nữa Cho nên cái tu thiền nó làm sao? Là phải nó làm thiền là chậm Nhưng mà nó phải thức Thì khi đó nó mới nhớ được Tức là nó phải relax maximum Mà nó không được ngủ Còn mình mà relax một hồi Cái là ngáy khò khò bây giờ nó đâu có nhớ gì được Cho nên dạ anh muốn nhớ kiếp trước Và anh lại anh phải ngồi thiền thôi ngồi thiền mà ngồi thiền cũng phải là một hai tiếng phải ngồi thiền ấy khi tâm mình hoàn toàn bắn lặng bắn lặng mà không được ngủ à nhỉ? thường thường mình bắn lặng là ngủ khi mà tâm yên là ngủ à mà không ngủ thì nó làm gì nó nghĩ một là nó nghĩ mà không cho nó nghĩ thì nó ngủ mà không cho nó ngủ thì nó thức thì nó lại nghĩ thế nên không thể nào nhớ được kiếp trước mà muốn nhớ đi kiếp trước để làm cái gì Là, cái câu hỏi này đặt đặt cho quý vị là kiếp trước nhớ được kiếp trước để làm cái gì mới được nó giúp ích gì cho mình à. xong rồi quý vị nhớ được kiếp trước xong á bắt đầu đi tìm người hồi kiếp trước mình thù uổng không tại sao mình không đang sống an vui hạnh phúc với lại những người xung quanh mình mà lại đi lo tìm kiếp trước Giờ mình sống kiếp nào vậy đó quý vị không đó là lý do chớ có quan trọng hóa cái chuyện kiếp trước thầy biết cái đó là rất là appealing, nó rất là như oh, coi bói mà kiếp trước tôi đã gì vậy? thầy bói nói kiếp trước mà là con heo oh trời nhưng mà nói giờ nghe về mình chán quá rồi hoặc là giờ cái đó thì chán bây giờ kiếp trước kiếp trước cô là tiên nữ ồ, oh, tiên nữ là tầng trời thứ mấy ồ, oh, trần trời thứ mười lăm oh, trời bắt đầu bắt đầu mình mình mình mơ tưởng tầng trời thứ mười lăm trời hồi xưa tôi sống làm sao ha lại coi mối tiếp hồi xưa tôi trên trời tôi chồng tôi là tiên nam là ai chồng mình kế bên mình không không còn biết ông nữa bắt đầu lúc đó mình lại sống mình lại mơ tưởng rồi oh, trời ơi, làm sao tôi trở về sống ở trên trời nữa tức là mình bắt đầu là mình lại disconnect với lại cái thế giới này mà mỗi một kiếp mình trở lại cõi này đó để làm gì tí nữa mình đi tiếp quý vị chúng ta trở lại cõi này đó là phải có vấn đề để phải học đó Quý khỏi nữa thầy Khỏi còn coi nữa Cái này nhân duyên nó nói là đừng có coi nữa Rồi <cười> bây giờ à, Trở lại vũ ảnh Thì vũ ảnh á Là cái ta này hồi nãy Thầy đi đó, hồi nãy mình đi tới cái tưởng Rồi tới cái tưởng rồi Tưởng là cái gì này? Lấy, Nhắc lại tưởng là gì Là gì Camera Camera gì mới được camera tâm thu vào và quý vị thì chỉ cần quý vị nhớ cái đó được rồi tưởng là camera tâm thu vô và nó làm gì đó phát ra hay quá thì là quý vị hiểu được tưởng là vậy. nên nói sắc thổ từ hình thức rắc rối tưởng là camera tâm thu vô chiếu ra kế tiếp tới cái hành hành là gì chữ hành đó tức là hoạt động tâm mình nó hoạt động Và tâm nó hoạt động nó Khi nó hoạt động nó Tâm của mình nó làm việc đó. Hoạt động nó làm việc Nó làm cái gì quý vị Tâm mình nó thường thường Nó làm cái gì Nó làm gì Suy nghĩ Đúng rồi Có gì đâu khó Tâm mình thường thường Nó suy nghĩ Phải không có vị đồng ý không Nó có biết lo không Nó có biết buồn không Có giận không Đầy đủ hết, phải không? Dạ, có biết đó, đó là hành đó quý vị Khi mà nó hoạt động Action Nó làm cái gì đó Cái đó gọi là hành Thì tiếng Anh đó, chữ hành đó Nó gọi là mental factor Mental factor Tức là những tâm sở Tức là tất cả những trạng thái của tâm nghĩ là lo là buồn là tức là giận là thương là ghét tất cả cái đó nó gọi là hành hoạt động action activity hành là activity of the mind vậy thôi thì cái danh từ mới sau này thầy gọi cái đó là, là radio tâm tại vì nó hay nói mình gọi là suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ là gì người biết không Là nói trong đầu Mình nói suy nghĩ mà suy nghĩ là gì? Chỉ là nói Mà nói gì? Nói trong đầu Nói trong tâm Quý vị chưa? Mỗi lần suy nghĩ nó làm gì? Nói sao mày ngu quá vậy? Đáng lẽ mày không được nói vậy? Đáng lẽ mày thế này đấy kia? Tại sao mình không nói vậy? Tại sao cái tên kia nó thế này? Quý vị có để ý không? Nó nói Mà mình gọi cái đó là suy nghĩ Vậy không? Mình nghĩ là suy nghĩ Nhưng mà thật ra cái mà gọi là suy nghĩ đó nó chính là nói trong đầu nói trong tâm mà nó nói trong tâm vậy thì nó phát hoài quý vị thì cuối cùng thầy gọi nó là radio tâm Mỗi mở radio là nó nói thôi mà nó nói hoài tối không ngủ được quý vị cứ bây giờ bị tối là nó, nó nói hoài không nói không ngủ được nói phải im thì mày không được tức thiệt mà sao mà im được nó nói mình không phải làm sao im được thì nó nói xong mình làm gì Mình nói lại, mình nói lại nó, nó có im không? Nó lại cãi lại mình, phải không? Quý vị có bị như vậy không? Quý vị có bao giờ bị vậy không? Nó nói xong mình nói lại nó Mình nói lại nó xong rồi nó làm gì? Nó nói lại mình Rồi mình tức của mình lại nói nó Mà thật ra nó với mình là ai quý vị? Một thôi Nó là lạ như vậy mà mình không biết Nó với mình, mình nói nó Rồi nó nói mình, mình nói nó, nó nói mình Hai bên nói qua nó lại thật ra là một thôi Không có ai trong đó, cả hai là gì? Thấy tuy hai mà một. À, tuy hai mà một, nhưng mà mình không biết cái đó, mình cứ tưởng là nó là mình nói với mình. Thế quý vị biết mấy người điên Quý vị có thấy mấy người mát không? Quý vị thấy người ta nói một mình không? Quý vị có thấy người ta nói một mình không? Nhưng mà người ta có biết người ta nói một mình không? Người ta nói hai mình, và nhiều khi người ta nói ba bốn mình luôn nữa. Quý vị biết không? cái đó nó có bệnh đó, nó gọi là multiple personal, personality. Quý vị cứ biết cái bệnh đó. Cái người đó, đó cái đó là một bệnh tâm thần á, trong đầu họ không có một người, à, cả chục người trong đó nó nói tới, nó rồi nó cãi lộn luôn dùng hết á. Cãi lộn như vậy mà cái người đó chỉ có một người thôi, mà người ta không có biết. Nếu quý vị cẩn thận, tâm mình nó nguy hiểm lắm, người hiểu cái tâm Hiểu tâm thì mới, mới chỉ được nó, chứ nó không là nó nói ung um sùng là mình khùng luôn, sau đó là mình vô nhà thương điên. Đó. nên mỗi lần như vậy đó, ngủ được, buồn quá, depressed, chán đời đủ thứ hết, trầm cảm. Quý vị vô nhà thương nó làm gì Nó cho quý vị uống thuốc. Chắc ở đây chưa ai bị uống thuốc an thần, nên Khi nào quý vị phải, quý vị phải mát hơn nặng chút đó nó cho vô nhà thương, có thể lúc đó nó cho uống thuốc an thần. Nhưng mà thầy nghĩ ở đây chắc cũng có vài người bị depressed rồi, bị bị chán đời rồi chứ phải phải chán đời mới vô chùa chứ chẳng lẽ mấy ông thầy chán đời không thôi Thầy chán đời nó có về, chán đời mới đi tu không Thường thường mà những người depressed chán đời đủ thứ hết đi vô nhà thương thầy nó thường nói, nó cho quý vị ở đây có ai dám gan lên nói cho thầy biết là cháu uống thuốc gì Uống thuốc ngủ hả? Uống thuốc an thần khi ăn thần thì nó bắt ngủ tại vì sao nó uống thuốc ăn thần đó nó, nó làm cho cái, cái, cái neuro những cái thần kinh của mình nó nằm đi, nó tê liệt đi để nó bớt nói nói quá là nó máy nó nóng nóng rồi ngủ được Hùng điên lên chịu được chịu nổi quý vị cho nên quý vị chớ có để cho nó làm máy nóng quá nha. máy nóng quá là, là, là chết là cháy máy là, là khùng quá. bớt suy nghĩ chút xíu nên phải tu thiền tu thiền là tắt máy đi một chút xíu nói cái radio tắt đi cho nó mở là chút xíu rồi tắt mở chút xíu là tắt đừng mở cho nó nói nhiều quá nói nhiều quá khùng quá khùng đó quý vị hiểu hành chưa hành là radio nói hoài nó cứ nói nói nói nói hết người này quý vị trong radio đó, nó không phải có một người nói đâu nó lại mời guest speaker nữa hai bên nói qua nói lại nữa quý vị học sâu nữa. Rồi. Học cái này vui lắm quý vị có thấy vui không? Vui không? Yeah. lạ nó là ủa sao trong đầu mình nó nhiều cái thứ lạ ha. Rồi kế tiếp nữa lại gì nữa? Tên thức lại gì? Thức là không ngủ. À thức là gì đây? Thức là phân biệt hiểu biết gọi là, là thức. Đó. Thức là phân biệt hiểu biết. Phân biệt hiểu biết gì? Khi mà radio rồi tức là nó nói thì thực thường, thường nó nói như vậy đó. Thì trong tâm thức của mình nó có một cái cái kế tiếp là cái quyết định, cái quyết định, cái quyết định đó đó nó phán xét, nó judge, nó phán xét, Xong rồi nó nói làm cái này? Thì dụ thầy lấy thí dụ tâm mình nói, thầy lấy thí dụ cái trường hợp à, người nào đó làm cái gì mình đó, thí dụ nói xấu mình, này. thì làm sao biết người ta nói xấu mình mình phải nghe thấy? Thì cái sự nghe thấy như vậy nó gọi là tưởng. Tưởng xong rồi mình nghe thấy người ta nói xấu mình rồi, mình ngồi yên hả? Làm gì đó? Thì hành nó nhảy ra. Nói trời ơi, tại sao mày để cho nó nói xấu vậy? Nếu mà nó nói mình như vậy đó, thì mình phải nói lại như vậy. Nếu mà mình nói như vậy mà nó nói lại đó, thì mình phải nói câu này. Nếu mà nói câu kia đó, thì mình nói câu khác. Phải không? Đó, hai bên nói qua nói lại. Vui lắm quý vị. Nó, nó, nó trong này là cả một cái opera trong này. một cái movie giống này, này nó nói qua nó lại thì nếu mà mình mà tu thiệt mình mình ngồi mình nhìn thấy là vui quá không cần phải coi netflix quý vị ngồi, ngồi coi này là nó, ngồi nó nói qua nó lại vui lắm xong rồi cuối cùng á mình nghe cái kem của cái chết chưa tới giờ rồi xuống nấu cơm chứ thì cái mà nó kem của cái nó thôi đừng nói nữa xuống nấu cơm thì cái đó là thức thất hay là sao nói thôi cuối cùng thôi mình phải cuối cùng mình phải chấm dứt đây cuối cùng mình Lựa coi, kỳ mai mình phải tới nói nói cái gì Đừng có nói nhiều nữa Thì cái mà quyết định Phán xét tất cả cái đó Là thức Thí dụ như trong triều đình ấy, Thì quý vị biết có ông vua Mỗi ngày đó là ông phải Nhóm triều đình Quý vị biết không? Hồi xưa đó Thì thầy lấy thí dụ như là Hồi xưa quân nguyên đó Quân mông cổ này sang nó thời trần hưng đạo đó thì sang xâm chiếm nước việt nam thì lúc đó là vua mới triệu tập tất cả các triệu thần triệu tập các bộ lão tức là mấy ông già đó. bộ lão nghe ghê quá thằng thất ông già ông già bà già tới rồi vua mới nói là bây giờ quân nguyên nó xâm lăng nước việt nam mình như vậy thì mình làm gì thì lúc đó hai bên có quan văn quan võ quý vị hiểu không quan văn quan võ rồi Các ông già bà cả đầy hết Thì cho mỗi người nói Thì mỗi người nói cái đó là hành giờ không Người thì nói mình phải đánh nó Người nói thôi đừng đánh nó Đánh nó Nó, nó mạnh lắm Đánh nó nó đánh mình chết Thì mỗi người nói tụng luôn hết Thì đó là những cái voice trong đầu mình nó nói Tiếng nó nói trong đầu mình Thì những cái mà nó nói qua nói lại đó Cái đó là hành Thấy không Nhưng mà rồi cuối cùng á Ai quyết định Nên hòa hay nên chiến Ai quyết định Vua không quyết định Chứ tụi nó cãi lỗi nhau hết Mà cuối cùng cái người quyết định là một người khác Người đó là ông vua Thì ông vua đó nó chính là thức Có hiểu không Ý thức quyết định Rồi cái thức đó, đó Nó không có nói Nhưng mà nó ngồi nó nghe và nó quyết định Nhưng Mình Ông vua của mình đi ngủ rồi Người biết không? Tối ông vua mình đi ngủ rồi. Trên hai bên nó cãi lộn ngoài rồi. Nói qua nó lại, nó qua nó lại, nó, nó không ai stop được nó đó Chỉ trừ khi ông vua đó, ông nói thôi, nói đủ rồi nha. Không được nói nữa, để đi ngủ thì rồi mai còn đi làm nhá. Chứ nó nằm đó mở mắt chừng nghe nó nói trong đầu hoài sao. Cho nên trường hợp vậy thì phải làm gì? Uống thuốc ngủ. Có ai bị uống thuốc ngủ không? Không uống thuốc ngủ ngủ không được ngủ không được thì sao tại nó nói nó không nói thì nó có tỉnh như sáu sáu nó có nói nó nói rồi nó chờ trên phải uống thuốc ngủ để cho ông vua với lại hết cả đám quần thần nó xịt thuốc mê hết ông vua với quần thần mê mê hết nằm lăn đùng xuống mới ngủ được thì cái, cái thức thức tức là sự phân biệt hiểu biết Đó, phân biệt hiểu biết thì cái thức này đó nó cũng nguy hiểm lắm khi nó phân biệt một hồi rồi đó thì nó thành thói quen cái là ai tới rồi đó là nó nói phải đánh nhiều khi không đánh đánh nó cũng đánh luôn tại hiệu ông vua ông ra lệnh rồi đó mà ông vua này đó nếu mà ông vua này là ông vua thông minh gọi là minh quân thì ông biết lúc nào đánh lúc nào không còn ông vua mà hôn quân ông vua ngu đó Ai tới ông đánh hết, có nhiều khi không đánh đánh cũng có đánh luôn Nguy hiểm lắm Tại vì ông được cả người, mấy tuổi mà nịch thần ấy cứ nói là tới là đánh, tới là đánh, không cần biết gì hết đó. Tới là đánh thôi, không có suy nghĩ thêm gì hết Thế Ông vua này là ông là hôn quân Cho nên mình đó, sống cuộc sống của đời của mình đó Nếu mình sung sướng đó là nhờ cái ông vua ý thức này nó thông minh, nó biết nghe Cái tên nào nói đúng thì nó nghe. Mà mình đó, mà khổ đó là tại vì ông vua ý thức này nghe toàn những tụi định thần không à. Nó nói bậy, rồi nghe nó, nghe nó rồi làm bậy. Làm bậy tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì lãnh cái quả báo xấu. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang có hiểu là ý tình thân, sắc thọ tưởng hành thức. Thì... Thầy phân ra thành còn ba thôi, là thân, cái sắc này, kế tiếp là cái tình, tức là cái cảm thọ đó, tình tức là cảm xúc, cảm thọ, tình cảm, rồi ý tức là tưởng, hành, thức, hiểu không Rồi bây giờ, à, chúng ta xin sang cái um, giáo lý ý tình thân. thì um, thì giờ uh, hồi để quý vị nhớ rồi đó, phải nói uh, ý tình thanh á, thì bây giờ ý là cái gì? Ý là cái khả năng của nó là nhớ tưởng, suy nghĩ và quyết định. đó. tức là ý đó nó làm tới ba cái, cái hoạt động là nó tưởng, nó suy nghĩ là nó hành và nó quyết định là nó thức. trên gọi là Ý tưởng, Ý hành và Ý thức. Mình nhớ đó, Ý đó, nó có thể tưởng, nó có thể hành và nó có thể quyết định. Cho nên, người thấy hành, tưởng hành thức, cho nên mới gọi là Ý nó làm gì? Nó nhớ tưởng, rồi nó suy nghĩ và nó quyết định. Mình thấy tưởng như là nó một phải không? Nhưng mà thật ra là ba tên. tưởng hành thức rồi tình là gì vui buồn yêu ghét lo sợ rồi thân nó làm gì thân nó cười chính là hành động nói năng vân vân đó rồi. thì tất cả cái này là gì là mình là chính là mình nhưng mà thường thường á, mấy cái này nó làm việc riêng Như mỗi tên nó làm việc riêng nhưng mà mình mình không biết mình tưởng là gì mình tưởng là mình đúng rồi khi ý tưởng đó, nó tưởng nhớ cái gì đó mình nói là tôi tưởng khi ý nó suy nghĩ gì đó thì nó tôi nghĩ khi nó quyết định cái gì đó khi thức nó quyết định gì đó thì mình nói tôi quyết định rồi khi tình á nó vui buồn á mình nói tôi vui Tôi buồn Có gì không à, Cái đó, đó Gọi là vô minh Gọi là vô minh chấp ngã Không có cái nào Không có cái tôi nào trong đó hết. Cái đó là sự hoạt động của tụi nó với nhau thôi Không có, không có mình Ở trong nào ở trong đó hết. Thì cái khó đó Là chúng ta không có biết cái này Cho nên quý vị nghe thôi Nghe để cho nó nghe một cái Một cái hướng khác thôi Một cái theory khác thôi Một cái new horizon Ô oh, vậy hả? Xưa nay tôi tưởng là tôi chứ không phải là tôi Tôi nói phải tôi Tôi không có làm gì trong này nó Tụi nó làm không mà. à Thì bây giờ từ từ Mình đừng có quên cái vấn đề là mình học những cái này để gì Để đi tìm hạnh phúc nha Chứ không phải học cái này để học tâm lý học Phật giáo cho quý vị Đừng có quên cái vấn đề của mình là Đi tìm hạnh phúc nhưng mà muốn tìm hạnh phúc phải biết mình làm cái gì à, nên kế tiếp cái vấn đề ở đây đó, muốn tìm hạnh phúc là phải xài cái ý cái này là câu của đức phật dạy ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo đó thì câu này là nguyên cái bài kệ này là bài kệ thứ nhất của kinh pháp cú thì thầy phân tách cái câu này nguyên cái bài kệ này cho quý vị thấy là mới vô là ý làm chủ ý tạo thì nếu với ý ô nhiễm quý vị thấy không thì cái câu chính cái cái chủ và sắp đó cái chủ nhân trong câu này là ý Ý ô nhiễm, tức là ý nghĩ uh, negative như vậy, thì từ ý mà nói ý nghĩ bậy rồi đó, thì làm gì? nó thoát ra ngoài ngoài miệng, ngoài cái thân này mình nói lên hay là làm hành động gì đó nói với lại hành động, cái đó thuộc cái gì? thuộc cái, cái thân và khi mình làm rồi đó thì kết quả nó sẽ tới thì kết quả đó, đó nó làm cho mình Vui hay khổ, vui hay buồn đó chính là tình cảm, cái khổ của mình chỉ là vấn đề tình cảm thôi quý vị, phải vậy không? Mình thấy mỗi lần mình vui hay buồn đó là vấn đề gì? Vấn đề tình cảm. Đó. Cho nên, toàn bộ cái ý tình thân này nó nói về cái đời sống, tình cảm, hoạt động, tất cả cái toàn bộ con người của mình. Thì đây là cái bài kệ thứ gì thì nó ngược lại thôi. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu mới ý thanh tịnh. Cũng là ý nữa. Ba câu đầu đều là ý hết. Nói lên hành động. Tức là lúc đó mình tạo hiệp đó. Thì anh lạc bước theo sau. Cái này là sướng ở anh lạc rồi. Như bóng không rời hình. Nên... Hai cái bài kệ này nó nói cái gì, cho thấy là vấn đề khổ đau hay là hạnh phúc của mình, ai làm, chồng làm, vợ làm, con làm, Biden làm, Trump khỏi nói rồi, ông đi rồi, bây giờ là Biden, cho nên mình bị cái gì em cứ đổ lỗi cho Biden hết, hồi năm ngoái thì bị gì đó thì đổ lỗi cho Trump. nhưng mà năm nay thì kể từ hồi đầu năm tới giờ bị gì mà không hay lòng đó mình cứ đổ lỗi cho Biden là xong phải phải không cái đó là người vô minh mới đổ lỗi cho người khác người học đạo đổ lỗi cho người khác nhất là học cái này rồi đó an lạc hay là khổ đau có đâu ra từ cái ý của mình xin đừng đổ lỗi cho người khác mà hãy quay lại nói là tại mình Thế Đạo Chúa có, mỗi lần là Thầy Chúa, đó, các đệ tử của Chúa đó, là mỗi lần bị cái gì đó phải có bị cái câu là lỗi tại tôi không? Lỗi tại tôi, trăm phần lỗi tại tôi. Người nào phải theo đạo, đạo Chúa mới biết câu đó. bị Khổ đau cái gì là lỗi tại tôi nhưng mà lỗi tại người ta. Nhưng mà mình, đó, mỗi lần bị khổ gì đó, mình nói lỗi tại người ta, lỗi tại nó, lỗi tại người này, lỗi tại người kia, lỗi tại đủ thứ hết. Mà khi mình có thấy lỗi tại người ta đó, thì mình khổ tiếc Mà khi mình thấy lỗi tại mình á, À, nào, hô, lỗi tại mình vậy thì mình sửa Mình sửa mình được Nhưng mình không thể sửa người ta được Thú vị có biết cái đó không? Mình không thể sửa người ta được mà mình chỉ có thể sửa được mình thôi Nhưng mà mình lại không biết cái đó Mình cứ đi sửa người ta không à? sửa chồng mình này, sửa con mình này, hay anh phải làm cái này, này con phải làm cái kia này. đó giờ mình mình mình không sửa Trước khi nào mình nói hay quý vị làm gì làm cái đó là chuyện quý vị nhưng mà tôi sửa tôi i take care of myself đó. Đó. hai câu này để cho quý vị thấy là cuộc sống của mình Đều bắt nguồn từ cái ý hết Ý Xung sướng khổ đau là cái ý của mình Vậy nếu mình muốn tìm an lạc Thì mình phải Ý thanh tịnh Ý thanh tịnh là gì? Là một trong mấy cái câu mà trên cái Cái, cái áo của mình đó Câu đầu là ý thanh tịnh thôi Nói cái ý thanh tịnh là tự động có an lạc hạnh phúc Mà nếu mà ý không thanh tịnh lùi lại ý ô nhiễm Ý ô nhiễm Ô nhiễm ở đây tức là bị dơ, dơ bởi cái gì? Tham, sân, si, mạng, ganh. Thật sự nằm cái đó thôi, tham, sân, si, mạng, ganh. Thì đó là ý ô nhiễm, mà ý ô nhiễm đó, thì mình sẽ khổ thôi, khổ não bước theo sau liền. Cái điều quan trọng là quý vị nhớ khi mình khổ đó, là phải nhớ ngay đây là ý của mình bị ô nhiễm, tham sân si mình mới khổ Mà mình không còn tham sân si thì hết khổ Nha. À, Nếu mà ý thì mình thanh tịnh là mình hết khổ Đạo Phật có nhiều đó đâu quý vị Quý vị có nhận ra không? Đạo Phật chỉ có nói mấy nhiêu đó thôi đâu gì khó đâu Nhưng mà mình không hiểu mấy cái này đó Cái này nó là, là gì? Đó là essence, là tinh túy, tinh yếu, tinh ba của Đạo Phật. Nhưng mình không hiểu cái này đó. Mình làm gì? Tôi khổ quá chị ơi. Chị có kinh gì của Phật cho tôi đọc để hết khổ không? Chị khổ à Khổ về gì? Ồ, khổ về cái uh, ba tôi chết. Chả, ba, ba tôi chết hả? Nhìn. Ba chị có làm phước không? Không. Chắc xuống địa ngục. Thôi vậy thì chị về tụng kinh địa tạng Còn nếu không, ba tôi không có không, không, không làm gì ác nữa. Vậy thì chị về tụng kinh A-di-đà Tức là người ta bày cho mình những cái cái kinh đó. Mình khổ quá ba mình chết. Ba mình chết thì sao? Thì giờ muốn ba mình lên cực lạc hay là xuống địa ngục thì giờ tùy cái đó. Thì người ta chỉ, nhưng mà muốn bớt khổ thì tụng kinh Địa Tạng. Bớt khổ tụng kinh A-di-đà. Rồi sau đó má bị bệnh, không vậy hả? Má bệnh hả? Bệnh có tụng kinh Phổ Môn. Rồi cái gì nữa. Rồi... sắp sửa tới mùa rồi, vu lan rồi à, cũng huyền thắng tổ xuống địa ngục hết rồi, Thế vậy thì thôi tụng kinh Vu lan báo hiểu nè tức là lấy hết tất cả cái menu list trong đạo Phật, có bao nhiêu kinh đó cứ đưa ra khổ gì uống cái thuốc này, khổ gì uống thuốc này nhưng mà Phật đâu có đâu có làm cái đó cái đó là mình đi vô pharmacy đó quý vị, quý vị vô pharmacy là quý vị mua, là, mua thuốc là chết luôn đó nội cái là thuốc là Bị bị đau gì đó Nào là Tylenol Nào là Advil Nào là à, Cái gì cũng luôn Mô Trinh Cái gì theo biết là Cả cũng Có vậy thôi Nhưng mà Cái việc uống đã đời rồi, Không trúng Nó không hết đó. Trong khi đó, Đức Phật chỉ dạy Có đơn giản vậy thôi Khổ phải không Tại sao khổ Ý ô nhiễm Muốn sướng phải không Sửa lại cái ý thanh tịnh Có vậy không có vậy thôi không phải thưa quý vị. các vị có biết thời xưa đó các đệ tử của Đức Phật đó, các đệ tử mà đầu tiên đó, các ngài tới đó, Đức Phật chưa có giảng kinh nhiều, không có kinh nhiều như thời này đâu. Năm đệ tử đầu đó, Đức Phật chỉ giảng có hai bảy kinh thôi, mấy ông chứng hết, chứng A La Hán hết. Năm vị đệ, đệ tử đầu kiểu trần như đó. đó. đức Phật chỉ giảng về tứ diệu đế thôi, khổ, nguyên nhân của khổ, bát chính đạo, con đường tu đạo hết. Nghe xong cái bài kinh đó, cả bốn vị đều chứng tu đạo hoàn hết. Xong sau đó Đức Phật chờ các vị đó chứng tu đạo hoàn xong xuôi rồi, Đức Phật giảng bài kinh thứ gì nữa, cho thêm một cái booster, trích thêm mũi booster. Đó là kinh vô ngã tướng Thì sau khi nghe cái mũi booster kinh thứ nhì xong Mọi bốn năm ông chứng là là hắn hết Kinh vô ngã tướng nói gì với vị biết không? Thân này không phải là ta Ngũ ẩn này không phải là ta Không có cái gì là ta mà cũng Không có gì là của ta hết Thì năm vị này nghe xong ông chứng là là hắn hết Có nhiều đó thôi Có dạy có nhiều đó thôi quý vị Còn mình thì sao? mình học tụng hết kinh pháp hoa là đến kinh phổ môn là đến kinh di đà nào, đến kinh bát nhã là đến kinh kim cang là kinh hoa nghiêm là kinh đại bát niết bàn là u bao nhiêu kinh gì cũng lôi ra hết mình đọc hết kinh này cũng chưa giác ngộ xong rồi tức quá hỏi kinh nào khác nữa hết kinh này dở tụng ngoài không? không giác ngộ vì thấy không cách tu của mình là vậy mình, mình cứ đi tìm tìm cái là là tìm high speed internet tìm fast food có hình nhanh nhanh không đưa ra tôi đọc một cái là tôi giác ngộ liền à. nhưng mà đọc mà kèm cái đọc kinh không hiểu mà nhất là kinh nó kinh dài nữa nói cái gì lý đâu không trong khi đó thời xưa Đức Phật chỉ dạy cho đệ tử rất đơn giản có vậy thôi rồi sau đó rồi sau đó đến ngày sáu lời phất một cái liên đó quý vị đa số các vị đó mỗi vị đó tới Đức Phật chỉ dạy có một bài kệ thôi bảy kệ tức là có bốn câu thôi. Ngày xá lợi Phất đó, khá hơn năm ông kia, năm ông kia Đức Phật phải giảng nguyên buổi, buổi kinh, giảng kinh, truyền pháp luân, là giảng kinh, vô ngã tướng, giảng tới giảng lui rồi. Mấy ông mới chứng được, xá lợi Phất không được nghe Đức Phật nói. Một trong năm vị tiền kheo đó tên là astaji tức là năm người đó, thì có vị tên là astaji tiếng việt là gọi là a thị đó thì sau khi chứng A La hán rồi thì đức phật nói là ông này đi giảng đi. thì asajin mới đi khất thực thì ngày sáng lợi phất nhìn thấy asajin đi khất khất thực ở khu bellah đó thì sãi uh, là phất cũng đi là đi ngang khu đó nhìn thấy asajin đang đi đi gần chợ hồng kông á Tại sao lại Phất đứng, đứng nhìn thấy, ôi sao có có một ông, ông thầy tu, sao ông đi, đâu, ông đi đâu mà ông chậm rì vậy nè. Đa số dân ở Houston đi nhanh lắm, mà có một người nào cũng đi chậm rì rồi quý vị. Không có vội. Tại sao đi mà không tới. Còn mình vội lắm, tại sao mình đi cho nó tới. ông thôi trời mưa. Còn cái ông Asari này, ông có đi rè rè, đi từng bước thảnh thơi đi để mà đi thôi đi để mà enjoy life đi để mà thưởng thức từng bước một thì xã lê phất mới nhìn thấy ông này sống đi sung sướng quá ông đi có vẻ hạnh phúc quá he must be someone he must have something special thầy này chắc không có cái gì lạ lạ thì xã là phất mới chạy tới nói thưa thầy thầy có thể nhận tôi làm đệ tử không thầy tu cái gì mà hay thế thì asaji mới nói tôi không biết tù gì hết ra tôi, tôi có một thầy thì sáng lời phất họ ô thầy của của ngài là ai chắc là vị chắc là đắc đạo rồi mới, mới dạy được ông mà hết xảy vậy thì asaji mới nói thầy của tôi là samon cù đàm gotama thì ngài sáng lời phất mới nói ngài asaji thì ngài biết cái gì dạy lại cho tôi đi thì asaji nói, tôi cũng biết gì hết tôi mới học thôi mới mới học được mới theo đức phật có được hai tuần rồi, quý vị quý vị theo chùa bao lâu rồi thầy nghĩ quý vị theo, theo chùa cũng lâu rồi phải không và mấy ngày mới tu được hai tuần thôi đâu biết dạy gì ngày sáng là phật thôi, thôi, thôi học được cái gì có nói lại đi. thì Ngài asaji nói, tôi chỉ học được có một bài kệ thôi tôi muốn cầu câu đó là gì chư pháp tùng duyên sinh diệt tùng nhân duyên diệt ngã phật đại sa môn ưng tác như thị thuyết tức là các pháp do duyên sinh, mà diệt ấy, thì cũng do nhân duyên mà diệt, thì sư phụ của tôi là ông Phật, ấy, ông chỉ có dạy như đó thôi có vậy thôi ông chỉ dạy có vậy thôi dạy là tất cả đều do nhân duyên mà sinh ra mà khi nhân duyên đó nó tan đã, thì tất cả đều chấm dứt biên Không? Nói vậy nghe, nghe nghe thấy hay quá nhưng mà Thật dịch kiểu khác Tôi còn sống với người đó là tại vì còn tình, còn thương Bây giờ hết tình rồi, hết thương rồi thế tôi chia tay Tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi <cười> Ý gì? Xong là thấy là tôi ra đi tự tại Nhẹ nhàng Nhưng mà không Khi nhân duyên hết rồi người ta không thương mình nữa Mình không thương người ta nữa Mà cứ ở lại Để làm khổ nhau Tại vì không thương tôi nữa không được Phải thương tôi Ai cho phép không thương tôi nữa Mình đâu có đâu có chịu theo nhân duyên Mình muốn sự vật nó phải theo ý mình Không có được bỏ tôi nghe chưa Không có được ghét tôi nghe chưa Không có được đi với người khác nghe chưa Không có được cái này không được cái kia nghe chưa Mình có sống với nhân duyên không Mình đâu có sống với nhân duyên Mình sống với ý của mình, mình muốn sự vật phải theo ý của mình, mình không có sống với nhân duyên, tình nghĩa tôi ta không có được thế thôi, ai cho phép thế thôi, không có được thế thôi, <cười> nhưng mà nhân duyên đó thì chỉ có thế thôi, ok, thương nhau 10 năm thì ở với nhau 10 năm, đó. đến năm thứ 11 hết thương thì thế thôi, đường anh nấy đi nhưng mà không được, mình không muốn vậy mình không muốn theo nhân duyên không muốn biết nhân duyên là cái gì hết nên không giác ngộ Xá lại phất nghe câu đó rồi có biết không Trứng liền Ghê không Không biết là sao nghe như trứng liền chứng tu đào hoàn luôn hỏi thánh thứ nhất Lạ mày thấy không hiểu sao làm gì mà sao chứng nhanh dễ hả xã lại phất có ngồi thiền dữ vừa mình mà sao chứng nhanh thiệt đó. mình tô ngồi thiền 10 ngày vẫn chưa chứng tức quá ngồi hai 20 ngày cũng chưa chứng nữa ngồi luôn tháng Đi Vipassana nó cho maximum 40 ngày thôi tại nếu mà ngồi 50 ngày là dây thiệu đứt luôn tại maximum 40 thôi vị à, người nào tu giỏi nó, nó cho ngồi maximum 40 ngày không hơn tại, hơn nữa đứt giới thiệu chứ nhưng mà sái lệ làm sao? Không có tu thiền nghe câu đó là chứng liền. Đó. Tại vì các ngài có trí tuệ cho nên nghe cái hiệu liền. Mà cũng hay nữa. Về cái... Một cái lên nhìn thấy mặt rồi. Xá lợi Pháp hôm nay xong mà tươi rói. Hỏi được cái gì phải không? Hôm nay gặp sư phụ rồi. Thì sư phụ dễ gì? Xá lợi Pháp lại lặp lại bốn câu đó. Một cái lên nghe xong làm sao? cũng chứng hơn nữa cũng lên nghe xong cũng chứng đó cũng chứng tù đào hoàng thôi mày thấy không cái đó là cái gì cái quan trọng là phải ngộ được giáo pháp ngộ được hiểu được cái quan trọng đó quý vị cái ý là ngộ được là giác liền cái giác nó nhanh lắm mà không ngộ không hiểu được là mình cứ tụt mình cứ tụt tụt ngoài tụt mỹ tụt ngoài tụt mỹ nó cũng vậy sau đó tụng hồi hết hơi nên đạo phật là nhắc quý vị đạo phật là đạo giác ngộ mà giác ngộ là gì cái gì giác cái miệng giác hay cái đầu giác cái này giác ngoài cái này cho nên tụng thì vẫn tụng tụng để cho cái này nó hiểu cái miệng tụng để cho cái này hiểu nhưng mà cái này tụng mà cái này không hiểu thì không giác cho nên phải tụng để nghe để hiểu thì sẽ giác mà tụng nghe mà không hiểu không giác Không giác thì buồn Rồi Vì Chúng ta qua Cái vấn đề Của mấy cái tên Ý tình thân này Thì Ý nó nghĩ Rồi nó làm gì? Nó làm việc Nó nghĩ xong thì nó phải làm chứ Nó nghĩ xong nó phải ra nó làm Nó làm thì nó sinh ra tình cảm là kết quả Ý nghĩ bậy Thì làm bậy, tạo nghiệp, Tạo nghiệp thì khổ và ý nghĩ thanh tịnh thì làm việc thanh tịnh thì hạnh phúc cái đó là vấn đề trên việc làm nhưng mà vấn đề tình cảm Nhiều khi mình chưa kịp làm gì hết quý vị mình nghĩ xong có tình nó ra liền cái hàng đầu đó đó là thầy đương tháng bốn câu kệ của đức phật nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động Khổ não bước theo sau, cái đó là ý nghĩ và hành động. Nhưng mà nhiều khi đó mình chưa kịp hành động gì hết, mình mới nghĩ thôi nó nó ghét liền, mới nghĩ là nó ghét, liền, mới nghĩ là nó yêu liền. Tức là sao? Khi mình nghĩ nghĩ negative, nghĩ xấu một, một cái gì đó hay mình người nào đó, mình mới nghĩ xấu một cái thì sao? Ghét cái đó liền. Quý biết? Không? mình vừa mới nghĩ xấu của người đó là mình chưa kịp làm gì hết mình ghét liền ghét người đó liền và mình nghĩ tốt về người nào đó người ta chưa kịp làm gì mình hết mình thích liền tức là sao ý vừa mới nghĩ cái chạy vô cái tỉnh liền trên vấn đề mà yêu ghét của mình đó không phải tại cái tên kia tại vì mình mình phán xét họ anh chàng đẹp trai nữa, con nhà giàu nữa. có duyên nữa giỏi nữa thông minh nữa mình chỉ mình nghĩ như vậy thôi là tự nhiên mình mê người ta. Nó chưa làm gì mình hết, đâu. chưa làm gì mình hết đã mê rồi. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có người tiên thiếu nữ đẹp như mơ vậy. Chưa, chưa gặp, có vị thấy câu đó nó vô lý không? Đã chưa gặp mà đã mê rồi, mê đó nó là mê ảo. Mình nghĩ, mình nghĩ bậy đó là mê. nghĩ xong rồi về lấy cha nó là quỷ già xua <cười> bà la xá đầy mình lúc đó thì lúc đó lộ đổ lối thay ai nó trời lại điều đầu trước tôi tôi nghĩ vậy gì có gì không trên khổ đau hay không là tại mình nghĩ thôi coi trường kia nghĩ của mình ừ. ồ cái này thì có vị uh, đã thầy giảng uh, trước rồi Mà cái slide này nó mới tới À, thì ý đó Nó hoạt động nó có ba cái Ý tưởng là thu Và chiếu là camera tâm Rồi um, nó hành Tức là nó nó nói Nó bàn chuyện nói qua nói lại Là radio tâm Rồi ý thức tức là nó phân biệt Phán xét oh, Trong này nó có cái danh từ quan trọng Thầy nói nó là program Program tâm này quan trọng à quan trọng là tại sao là tại vì nó điều khiển mình nó điều khiển mình cho nên thầy gọi nó là một cái program tức là khi mà mình cứ ghét một người nào đó mình bắt đầu mình, mình mới gặp mình ghét một lần thôi không sao nhưng mà mình cứ nghĩ xấu về người ra ngoài đó thì từ từ Ban đầu mình khó chịu thôi Nhưng mình tiếp tục nghĩ xấu người ta ngoài đó, thì từ từ nó biến thành một cái program. Và sau này á, người ta không làm gì mình hết. Mà cái program đó đó, nó bắt mình phải ghét người kia. có gì hiểu không? Cái đó là cái nguy hiểm đó. Thì cái đó đó, thầy gọi đó là những cái program auto run tự nó chạy lấy. Dù mình muốn không muốn, nó chạy lấy. Đó là những cái program đó, đó nó biểu hiện bằng cái sự nghiện ngập, Addiction, tức là gì? Bắt đầu hồi đầu đó, mình không có biết hút thuốc. Mình hút một điếu, mình sặc sụa, ho, gần chết nữa đang đang hút, điếu thế nhì. Điếu thế gì cũng ho nữa, thật ráng. Bạn bè nữa nó thôi, hút đi không sao, nó từ từ. Cái bắt đầu mình tập, tập, tập, tập. Hồi bắt đầu thấy hút quen rồi, hút quen rồi cái làm tới. Làm tới làm tới thì cái nó quen luôn Lúc đó thành program rồi Và sau đó mình muốn bỏ thuốc Dễ không quý vị? Bỏ thuốc khó lắm Không bỏ được Tại sao không bỏ được? Tại lúc đó đó cái program hút thuốc nó, nó sai xử mình Lúc đó mình là nô lệ Ban đầu mình là chủ Mình, mình quyết định là hút hay không hút Nhưng mà đến khi nó là chủ rồi đó Tức là nó biến thành program rồi đó Thì nó là chủ Mình là tớ có vị không Ban đầu mình, mình mình chưa biết uống rượu đó Thì mình uống ly đó, Mình quyết định mình là uống ly hay hay ly Nhưng bắt đầu mình mình uống quen rồi đó Uống đều đều rồi đó Thì sau đó Nó quyết định mình uống mấy ly chứ không phải mình nữa có vị có hiểu không Tới khi đó là You no longer the master of your life You are the slave of your life Thì tất cả quý vị nhìn coi Đa số chúng ta là Chủ hay là nô lệ Cho nên phải nói là We are the slave of our life Mình là nô lệ của đời Tại sao nô lệ? Tại những cái program đó Nó sai mình Nó sai xử mình Mình là nô lệ thôi Nói buồn đi buồn ơi ta xin chào mi, tại nó bỏ ta đi rồi nên cứ buồn đi thì nó nói mình buồn thì mình buồn chứ là sao chứ còn trừ khi nào mình nó hề hở ai cho phép người buồn nó đi là chuyện của nó, mình buồn hay không là chuyện của mình à lúc đó từ từ mấy giành lại độc lập và có tự do thì sẽ có hạnh phúc khi mình giành lại độc lập có tự do, có hạnh phúc còn khi mình không có độc lập, tự do, hạnh phúc có độc lập là thế sao mình đâu điều khiển đâu, nó điều khiển mình mà nó là ai, nó là những cái program thầy nói program không hiểu không thôi trở lại kinh sách, kinh sách nói đó là gì có vị không, tham sân si mạng nghi tham sân si mạng nghi, trong kinh nói vậy nhưng mà thầy không có nói vậy thầy nói đó là những program tại sao, program trở lại uống rượu ban đầu mình không biết uống rượu mình uống rượu từ từ cái đó là tham tham cái vị tham vị mỗi lần mình ngửi thấy mùi rượu hay người thấy mùi thuốc mình chạy theo cái mùi đó cái đó là tham tham dục tức là ham muốn cái vị đó cái taste đó cái cái sense cái mùi đó mình tham tại khi mà ngửi cái mùi đó đếm cái vị đó, đó thì mình có cái good feeling cho mình thèm thích cái đó Thì tham là như vậy, chứ tham dục là như vậy Mình chạy theo cái đó Rồi, bắt đầu mình chạy theo được, Từ từ nó thấm vô mình, sau đó mình bắt đầu thành nô lệ rồi Và nó bắt mình phải đi tìm cái đó Đi ngang qua đâu, cái, ở đây có quán rượu không Chạy vô Tức là lúc đó là cái tham rượu Nó khiến mình phải đi uống quán rượu Thì khi mình chết đó, Thì cái nghiệp của mình nó bắt mình đi đầu thai chỗ này chỗ kia thì mình phải đi theo mình không có quyết định được nữa cho nên mình tái sinh vì những cái nghiệp phổ gan này nó sai sử mình cho nên mình bị sai sử mình mình bị sai sử bởi cái nghiệp của mình nghiệp nên muốn sửa được khổ đau là mình phải hiểu được cái sự hoạt động của ý tưởng, ý hành và ý thức nhất hiểu được cái kia rồi mình phải break từng cái một phải break từng cái program mình thấy ok mình không muốn cái này mà tại sao cái gì nó trong người mà nó push mình phải muốn cái đó mình không thích cái này, biết cái này là bậy lắm hút một điếu thuốc là chết mỗi lần hút vô là nó nám phổi hút một bao, hai bao này mình biết những cái đó là không có tốt mà mình không cưỡng lại được không cưỡng lại được tức là mình bị phồ ham nó sai sử thì trong đạo gọi là bị nghiệp dẫn trong đạo gọi là nghiệp dẫn nhưng mà thầy chỉ siêu gọi là bị cổ ham run nó chạy lên mình biết không biết nó vẫn dẫn dẫn mình đi thôi nắm đầu mình đi đầu thai rồi thôi bây giờ mình sang tới phiền não tăng thấp phiền não quý vị có biết phiền não không có biết phiền não không? Không biết phiền não là gì? có biết phiền não không? Phiền não là buồn, giận. Đã. Khi hiểu về vũ quẩn hay là ý tình thân rồi thì phiền não, phiền não là buồn giận, nó là một phiền não. Thế giờ mình làm sao tu ăn Lạc để hết phiền não phải không? Quý vị cũng muốn hết phiền não phải không? Hết phiền não. Hết phiền não phải làm sao giờ? Đừng có phiền nữa. Kệ, nó nói là kệ, đừng thèm phiền, không có được, mình nói đừng có là không có được, tại vì mình không hiểu cái cái cái đường đi nước bước của nó, không hiểu cái functioning của nó, mình không biết, mình không biết là sao, máy nó nó cứ chạy rầm rầm rầm, ồ ồ, vậy quý vị, làm sao cho cái máy nó ngừng, nhỉ? phải biết cái nút tắt chỗ nào, biết cái nút tắt chỗ nào, mình bấm đúng cái nút nó là cái máy nó ngừng, còn nếu không mình đứng ngoài, mình lấy búa đập rầm rầm rầm rầm, máy nó vẫn chạy. khi mình phiền não thì mình phải biết tại sao mình phiền não Và phiền não khởi lên thế nào Và muốn ngừng, nó phải ngừng sao à. Thì phiền não, Thầy trở lại cái giáo lý của Đức Phật Phiền não nó nó bắt đầu từ cái gì quý vị? Nhìn thấy rồi ý nghĩ xấu Negative thinking Ý nghĩ xấu, negative thinking Ý xấu Ý xấu là sao? Nghĩ sai Nghĩ ác, nghĩ lầm về người khác Và khi mà nghĩ xấu như vậy đó, thì sao? Chạy xuống cái tình này Là ghét người ta Mà khi mình, quý vị rất là dễ thôi, khi quý vị ghét ai đó mà Mỗi lần mình ghét ai đó Người đó thế này, người đó thế kia Không rồi, tôi ghét là tại sao? Tại nó thế này, nó thế kia Rồi xong, rồi sao? Ghét tiếp Có vậy thôi mình không có quay lại nói thế hey, tại sao mình nghĩ như vậy mình có thể nghĩ khác được hơn không? không cũng muốn nghĩ khác thì cứ thích, thích nghĩ vậy thôi à. khi mà mình à, ghét cái gì đó đó, cái tình nó chỉ có buồn giận lo sợ ganh ghét đúng? Thì nó nhiều lắm trong trong tâm lý học đó Đó, nó chia ra phiền não đó. đó, nó chia ra làm tới ba chục cái, ba chục cái phiền não. Tức là mười cái phiền não chính và hai chục cái phiền não phụ, tổng cộng là ba chục cái. Nhưng mà đây thầy lấy ra vài cái xài chơi thôi. Đừng có ăn nhiều quá, nó mình lấy vài cái để sửa thôi. Đó. Buồn, giận, lo sợ, ghen ghét, mấy cái này là mấy cái món ăn chính. Đó. Còn uh, món phụ là phẫn, hận, phú, não, xuống cuống xiểm kiêu, đụng lung, tà lá hết ạ. Uh, mấy cái đó nhiều lắm. Mỗi lần mình buồn, mình giận, lo, sợ, ganh ghét, kiểm lại, mình nghĩ cái gì nó ra cái này. Mình nghĩ cái gì nó biết ra cái này. Mình buồn là buồn, buồn khơi khơi hay là hay là buồn, buồn ai? cái vì có bao giờ để ý không? Mình buồn là buồn khơi khơi hay là buồn ai? Hay buồn về ai? Mình giận là buồn giận trời đất khơi khơi hay là mình giận ai? cái việc giận ai không hay là buồn giận ông trời chơi vậy? Giận ông trời hay là giận uh, Biden? <cười> Tội nghiệp Biden hôm nay thầy nói mấy lần được bị hắt xì rồi. <cười> rồi khi mình ganh hay là lo cái gì đó? Lo trời sụp hay lo gì? Do về một cái hoàn cảnh nào không may mắn xảy ra cho Cho mình Cho người thân của mình Khi mình sợ Sợ gì? Sợ mình bị chết Sợ mình bị bệnh Sợ chồng con nhà thương, Người thương của mình Bị cái gì không may xảy ra Thế Tất cả là Cũng chạy chạy vòng thôi cũng Vì ai? Vì một người nào đó Đó. Ngăn ghét cũng vậy Thế nên mỗi khi mà mình bị phiền não đó Mình quên mất, mình không có nhớ được cái gì đó là Mình chỉ có đứng ở trong cái tình thôi Cái kẹt của chúng sinh là mỗi lần Bị đau khổ đó Cứ đứng ở trong cái hố đau khổ Cứ đứng đó khóc không có việc, Không biết ra Tao bảo hãy đi ra đây không, không có ra Tôi cứ đứng ở đây tôi buồn chơi như vậy. Đừng có buồn nữa Không tôi muốn buồn Tại không buồn nữa thì nó chán cho nên phải buồn, buồn nó mới vui buồn đó, nó không có gì chơi hết cho nên phải buồn buồn mới vui, quý vị không, cho nên vui vậy nó gọi là thú cho nên buồn mới vui mới thú, cho nên gọi là thú đau thương phải, phải buồn mới vui chứ đó. người đó bỏ mình xong rồi mình buồn, buồn xong đi tìm người khác người ta không lại bỏ nữa, lại buồn nữa lại vui nữa, thú tại vì trong cái buồn đó, nó có một cái cái thú gì đó nó, nó kỳ lạ lắm quý vị Nó, nó, nó buồn thiệt nó đâu nhưng mà nó có một cái gì nó thú thú trong đó cho mình coi cái lương đó Thấy, ôi trà, nó nó nói giống y chang mình à hay là coi phim đại hàn cũng vậy đó trời sao nó bỏ sao giống mình quá hai bên thông cảm thấy thích coi nữa thực thơ khi mình buồn á mình không đi coi cái gì ngược lại mình coi cái gì nó giống mình nó tương ưng giống mình à. buồn nó nghe cái lương nó buồn thối ruột thêm mình thấy nó giống mình mình thích à. cho nên cái vị cẩn thận cái đó, dầm sau khi ý nghĩ xấu thì cái rồi thì cái thân mình làm gì khi cái vị buồn á thì cái thân nó làm sao nó có dễ chịu không? bức rất khó chịu bất an ăn ngủ không yên đó phải vậy không? cái ai buồn mà mà ngủ ngủ ngon không? có ai buồn mà mà mà ăn ngon không, không có? cho nên Cái phiền não nó chạy vòng vòng, nó bắt đầu từ cái cái ý Rồi nó chạy xuống cái trái tim của mình Nó chạy trên này nè, nó chạy trên này nè quý vị Dễ lắm, nó chạy từ đây Xong chạy xuống trái tim Trái tim mình bị bắn mũi tên vô rỉ ba giọt máu Xong rồi biết gì nữa, nó không đứng đây, chạy xuống cái bụng Bụng lỡ bao tử, loét ăn không được Đau ruột, đau bụng luôn hết. Đó. Xong nó rồi bị vấn đề Thì giờ Thầy nói cái ý negatif này, negatif là ý nghĩ xấu á. Nghĩ xấu về người khác, nghĩ người ta thế này thế nọ, rồi nhận thức sai lầm. Tức là khi mình nghĩ xấu người ta rồi đó, người ta đem đồ tới đưa cho mình nói cái tên này đạo đức giả. đem đồ ăn tới mình nói đạo đức giả. Mà cho mình cái gì đó, lợi dụng. Tức là, có gì không? Nó tức cười nó Một khi mà, một khi mình đã nghĩ xấu rồi. Nó làm gì mình cũng thấy xấu quá đó. Nó làm gì mình cũng thấy xấu được không? Kỳ lạ vậy đó. Mà khi mình mình thích nó, thương nó rồi đó. Nó làm bậy gì mình cũng thấy. Ôi trời, dễ thương quá. Đời đó vậy đó. nó vậy cái nhận thức sai lầm. Tiêu cực. Rồi từ đó đó, mình mới gán cho nó một cái cái nhãn hiệu, label Thành Kiến, Thành Kiến xấu về nó Tên đó đồ đạo đức giả, chuyên có đi lừa người ta Mình không biết, mình không biết nó lừa thiệt hay không mà Mình nghĩ xấu trước, xong rồi mình nhận thức sai về nó Xong rồi mình dán cho nó một cái cái label, một cái cái, cái nhãn Người đó là như thế này, như thế kia Rất là nguy hiểm Cho nên khi tu tập, thì muốn thoát khỏi những cái này đó nhớ đừng có dán nhãn người nào hết, đừng có labelize, đừng có dán nhãn. nhiều khi mình mình mình thích thích nhãn mình thích cái, cái brand name. Nhiều khi có chiếc xe nó cũng vậy thôi mà nó gắn cái, cái nhãn là BMW nó chủ trợ tự nhiên giá nó khác rồi, Và nó dán cái nhãn Honda nó khác, dán cái nhãn là Chevrolet là, trả ai thèm mua hết. Toàn là chơi nhãn mà quý vị chơi nhãn thì chơi hiểu. hành kiến và cái cái nhãn cái label rồi cái ý mình nghĩ xấu đó mà mình cứ tiếp tục như vậy hoài đó thì nó thành cái tập khí thành cái thói quen thói quen là sao đụng ai mình cũng nghĩ xấu hết đụng ai mình cũng nghĩ xấu có phải không nguy hiểm lắm đấy có thể biết chơi với ai đó bắt đầu nghe người ta nói xấu vì người nào đó có việc cẩn thận ô tên này nó nó nói xấu người khác là mình để ý thôi Mai mốt nói xấu người khác nữa, nó nói xấu một người, rồi nói xấu hai người, nói xấu ba người, là chết rồi. Có biết tại sao Đến một ngày nào đó, quý vị sẽ biết, quý vị sẽ dòng cái list đó, không vậy thôi. Rồi mình nghĩ xấu tùm lum hết, rồi từ từ quý vị biết làm gì không? Nó tiếp tục, nó phóng chiếu, nó project. Tức là khi mà nó trong ngày đáng nghĩ xấu rồi đó, thì nó đem cái cặp bất kiến xấu. là nhìn ai cũng thấy xấu hết, nhìn người nào cũng thấy xấu hết và lúc đó nó trở thành khủng hoảng, schizophrenia. cứ nhìn thấy ai cũng xấu hết, xung quanh là toàn người nào cũng xấu hết, người không dám chơi với ai hết, Mình chơi với ai đóng lửa hết, thì người đó không dám chơi với ai hết, người đó sẽ cô lập, tách rồi trở thành gọi là, gọi là sociopath, mấy cái người đó bị quý vị biết mấy cái người mà serial killer đó giết người hàng loạt đó. mà mấy tên đó nó chơi kỳ lắm, giết toàn gái đẹp không quý vị, mà mình không phải gái đẹp mà mình đỡ lắm, gái đẹp là chết á, quý vị không biết cái đó hả? quý vị có, có biết mấy cái tên serial killer mấy cái tên mà giết người đó, mà giết mà nó chơi kỳ lắm, lựa gái đẹp giết không hả quý vị? nên là mình mình nhiều khi mình xấu cũng hay lắm, đỡ nó không có tới hỏi thăm, những cái tên đó đó quý vị biết để sao không? Nó mang một cái mặc cảm gì đó, nó gán vào những người gái đẹp là thế này là thế kia, có hiểu không? Đó, nó có kỹ siêu có cái bệnh, có một cái thù riêng rồi, nó bắt đầu là nó rơi vào cái phóng chiếu đó, nó, nó tập cái nó quán chiếu, nó không phải nó quán chiếu mà nó là phóng chiếu mà quán chiếu, hồi nhỏ nó bị cái gì đó đó, xong rồi nó bắt đầu nó làm thành cái program, nó nói là những người đàn bà đẹp lại dụ dỗ người ta, À, cái gì gì đó nó nghĩ toàn là xấu không ở cho nên là nó phải đi, đi giết, à, ghê như vậy đó. kinh khủng vậy đó có vị. Cho nên à, tu phải sửa ngay lập tức cái ý nghĩ xấu, Đây cái tốt nhất. Mỗi lần mình nghĩ xấu về người nào đó, thì mình ngừng lại, nói được rồi, thầy không bắt quý vị đừng đừng nghĩ xấu. Nó xấu rành rành mà không nghĩ sao được Nó xấu rành rành mà Thầy nói không nghĩ là sẽ có mù với không thấy thôi Cứ thấy thì không sao hết đấy. Nhưng mà quý vị biết làm gì không? Thầy khuyên quý vị đó tập quay cái đầu ra chút xíu rồi. Coi có nó có tính tốt nào không? Khi mà mình thấy nó xấu rồi đó quý vị Quý vị biết bức tranh không? Bức tranh ta thiệt là đẹp Nó có cái chấm đen là mình cứ dí mặt vào trong cái chấm đen, đó. Mình thấy như chấm đen đó. Nó đen là Thầy thấy chứ không thấy thấy đen rồi chứ không phải không có nhưng mà làm quay cái đầu sang chỗ khác coi ô oh, mấy cái khúc khác là trời nó vẽ cây đẹp là chim đẹp là trời đẹp là mình nhìn những chỗ khác đừng có nhìn cho cái chỗ này biết rồi nó có cái chấm đen biết rồi chứ không phải, có, không, phải không có, có chứ. nhưng mà nguyên cả bức tranh của người ta đẹp vậy có một cái chấm đen rồi nó cứ đứng cái, cái dí vào chấm đen rồi nói tôi không mua cái này đâu tại cái chấm đen này nó vẽ bậy quá vẽ dở quá có gì không mình cứ nhắm vô cái cái cái chỗ xấu đó mình cứ dí vào trong đó mà có vị biết gì không? Mình hướng cái tâm mình vô chỗ xấu đó, cái đó là một cái cái xui cho mình, có biết không? Tại khi mình mình nhìn cái đối tượng xấu đó, nó hại mình, nó affect mình, nên mình phải tập nhìn cái cái gì tốt đẹp, nhìn cái chân thiện mỹ. Người ta có năm tính xấu nhưng mà người ta cũng có năm tiếng tốt và mình cứ nhà nhè cái năm tiếng xấu mình nhìn hoài rồi mình nhìn thì ai bực nó bực cái mình bực mình bực thì mình đừng nhìn cái đó nữa mình quay sang nhìn cái kia có gì không đây người người ta cái bà đó bả xấu cái gì đó đó thì toàn người xấu hết đấy nhưng tìm không được cái chỗ nào đẹp hết ho oh, hôm nay chị đi xe đẹp quá mình nhìn một mình ráng moi đó một cái gì đẹp để làm chi để mình đỡ khổ có gì không đó. chồng mình cũng lười biếng lắm không cắt cỏ này không làm bếp nè không rửa chén nè không làm cái gì hết á chán thiệt chán kinh khủng hết á mà ráng nhìn coi Thứ nhất ông đi làm kiếm tiền cũng được rồi mình ráng nhìn một cái gì đó đó có gì không để mà mình nhìn được cái tốt đó, thì ai được hưởng trước? Ừ, mình được hưởng trước. Mình nhìn cái tốt ở vô tâm của mình, mình được hưởng trước. À, thôi để dành tối nay nói tiếp. Xin <cười> oh. mời mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tâm cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn học đạo.